các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền, tiền mặt, mày ra ngân hàng lấy tiền mặt giùm tao được không?" Hoài nhắn nhó hỏi. "Lấy một lúc cả đống tiền mặt, ngân hàng nào chịu đưa cho tao? Mà tại sao phải tiền mặt? Có buôn ma túy gì đâu mà cần tiền mặt?" Mỹ Khanh lại thêm một lần nữa nói dối ở thì là tại ờ uh, oh, tại tại tao điều với thợ trả tiền mặt cho cho họ lấy rẻ hơn. Đúng rồi, uh, trả tiền mặt để cho nó rẻ hơn. Uh, ngân hàng của mày có cái bà manager người Việt á, bà Linh á. Ờ uh, uh, mày nói riêng với bà ấy một tiếng rồi đổi tiền mặt ngay cho mày chứ khó khó khăn cái gì. Hai người bưng cà phê ra cửa, hoài cười bảo. <cười> mày mà tao không nghe lời, thầy Đức khuyên đổi nhà mới chứ nếu tao mà đổi nhà thì giờ này muốn mượn 1000 cũng không có đâu. Mỹ Khanh yên lặng không nói gì, cứ nghĩ đến Hưng mà trào nước mắt. Cả thầy Đức Huân nữa, vợ chồng nàng mua căn nhà phong thủy để cầu cho gia đạo yên ấm, mà sao nàng lại lú lẫn lao vào cuộc phiêu lưu tình ái quá bất xứng để bây giờ nhục nhã thế này. Đứng trước cửa xe, Hoài vỗ vai an ủi Mỹ Khanh. "Thôi, tươi tỉnh lên đi." Làm gì mà mặt ổ dỗ như đưa đám thế kia Tiền của tao tao không cần Cứ giữ lấy lúc nào trả cũng được Mỹ Khanh cượng cười gật đầu Và mở cửa xe để theo hoài về nhà Rồi cùng đi ngân hàng Hôm sau Mới hơn 12 giờ trưa Hưng đã gọi điện thoại nhắc Mỹ Khanh Em có tiền cho anh chưa Hạn chất là 6 giờ chiều nay Em không nộp đủ cho anh 70 ngàn Thì ngay tối nay Hình ảnh của anh và của em Sẽ có mặt trên net và trên báo chí Việt ngữ Lúc ấy Mỹ Khanh đang ngồi một mình Ở quán cà phê Để suy ngẫm về tình đời Và để tự trách mình ngu dại Nghe tiếng hưng Nàng mím môi để khỏi bật khóc Quen hơn một năm Hai lần gã về Việt Nam Lần nào Mỹ Khanh cũng mua vé máy bay Và tặng gã 5.000 làm lộ phí Gã bảo về để trả hiếu mẹ già Hóa ra gã dùng tiền của nàng Để đưa người đẹp khác đi chơi Giờ lại phải cống thêm cho gã bảy chục ngàn nữa Mỹ Khanh nghiến răng bảo Hưng Lát nữa tao sẽ đưa đủ cho mày Tao không muốn gặp mày ở nhà nữa Bây giờ là 12h30 Đúng 1h30 mày đến cây xăng ở ngã tư đường Ken Với lại đường số 8 á, mày gặp tao Mang hết phim ảnh đưa cho tao Đồ khốn nạn Hưng cười hề hề trả lời Anh chỉ cần em đưa tiền cho anh thôi Chứ hình ảnh của em thì anh giữ làm cái gì Em không có an ảnh đâu. Ở ngoài em đẹp hơn trong phim." Mỹ Khanh tức buốt lên tự động cúi máy, nàng chợt nghĩ, hay là đành về thú tội với Túc rồi báo cảnh sát bắt hơn vì tội tống tiền. Thoáng nghĩ thế thôi, chứ đời nào nàng có can đảm làm điều ấy. Văn hóa Việt Nam không cho phép người vợ làm như vậy, bội thúc và các con của nàng, toàn thể gia đình hai bên sẽ vô cùng nhục nhã khi nàng công khai hóa chuyện tội bản này. Chỉ còn cách mắn chết hơn rồi tự sát là biện pháp hay hơn cả nhưng nàng biết mình cũng sẽ không thực hiện được. Nàng chui vô xe, ngồi thử chiếc tay lái, phôn tay lại giéo, nàng đoán là thằng khốn nạn gọi lại nhưng hóa ra là hoài. Hoài bảo: "Khanh ơi, việc tao cho mày mượn tiền mày đừng có nói với ai nha Khanh, tại hôm nọ bà Châm có hỏi vay tao 20 ngàn để mua xe, nhưng tao bảo là tao không có, mày đừng để lộ cho ai biết nha." Mỹ Khanh nở nụ cười chua chát. Hoài giận nàng một điều quá thừa thải, bởi chính nàng phải xấu kín chuyện vay tiền này vì sợ thúc biết. Nàng bảo: "Mày sợ người ta biết là mày giàu chứ gì? Mày làm đi ốc mấy năm nay trúng quá, ai chả biết là mày có tiền. Nhưng mà mày cứ yên tâm, cái miệng tạm không nói đâu." Cúp phone rồi, Mỹ Khanh lại ngồi thử trong xe và nao nao cảm động vì tấm lòng của Hoài đối với mình. Nàng nhìn đồng hồ rồi thở dài mở máy xe thôi đàn nào cũng phải nộp tiền cho gã thì thả thanh toán ngay đi cho xong vì nàng còn phải về nhà lo bữa cơm chiều cho chồng cho con rõ ràng trong cuộc chơi mạo hiểm này nàng là kẻ nắm con dao đằng lưỡi nộp tiền cho Hưng rồi đã chắc gì gã bỏ cuộc hẳn biết đâu sau này cứ lâu lâu kẻ tiền gã lại chìa ra một tấm hình và đòi nàng phải chu cấp thêm dù đoán thấy Mỹ Khanh cũng chẳng còn một lựa chọn nào khác đành lầm lỗi Lao xe sang ngoài ô để gặp Hương. Liên tiếp những ngày sau đó, Hương không còn quấy rầy Mỹ Khanh nữa, bởi gã đã lên đường về Việt Nam. Tuy vậy, Mỹ Khanh vẫn thấy quặn đau trong lòng từng cơn, ngày ngày nàng cố gắng ăn uống nói cười bình thường để chồng con khỏi ngờ vực, nhưng mỗi khi đêm đến lại chăn trở không tài nào ngủ được. Đôi khi sợ tức đặt câu hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net